Không khí trong cửa hàng vô cùng ấm áp Tuy vệ Cẩm huyên chỉ mặc áo sơ mi mỏng và âu phục cũng không cảm thấy lạnh Khoảng 15 phút sau, Trương Tư Ninh bưng khay bước ra Cô đã thay một chiếc áo len trắng rộng rãi Phía trước có in hình mèo Garfield rất lớn Bên dưới là chiếc váy xòe màu đỏ hạt điều Mái tóc đen dài buông xõa sau lưng Tóc mái được kẹp gọn lại bằng chiếc kẹp nhỏ màu hồng phấn Rất thương xứng với ngũ quan xinh xắn khéo léo Khiến cô chỉ như học sinh trung học mới 16-17 tuổi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 Thấy Kim Giai Di còn muốn nói tiếp cô liền xua tay đổi đề tài, đúng rồi, không phải hôm qua cậu đi phỏng vấn sao, thế nào rồi? Hai, đừng nói nữa. Vừa nhắc đến chuyện phỏng vấn hôm qua Kim Giai Di không còn tâm trạng đâu mà nghi ngờ mấy nhân viên mới của cửa hàng, cô nàng nằm úp sấp xuống tay vịn ghế sofa, than thở, đi tham gia phỏng vấn vị trí thư ký. Cậu không thấy chứ hơn 10 người tranh giành vị trí này với tớ, lần phỏng vấn này chắc không tới đâu rồi. Tính ra năng lực của cô cũng đâu có kém cỏi, sao không ai tinh mắt nhận ra viên ngọc quý vậy chứ. Tâm trạng không tốt lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp lúc ẩn lúc hiện trước mắt kim dai Di ghen tị, bàn tay ngứa ngáy không chịu được dơ lên chọc chọc vào mặt Trương Tư Ninh, khuôn mặt này của cậu mà chuyển sang cho tớ thì tốt quá, đừng nói là thư ký cho dù là trợ lý tổng giám đốc cũng chỉ mất một phút là xong ngay.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 Cái vụ thi công chức đó chỉ nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ đến tớ không bao giờ thi cái trò đó nữa. Ba năm đó, FML, ba năm thanh xuân của tớ mất đi vì nó đó. Đừng nói đơm hoa kết trái, ngay cả cọng cỏ hoang cũng không thấy. Kim Giai Di là người địa phương, là con gái một trong nhà, ba mẹ đều là giáo viên trung học phần lớn người thân đều làm trong ngành giáo dục xét theo hoàn cảnh gia đình như vậy mà nói cô gái này dù không đạt đến mức thủ khoa thì cũng không thể nào quá kém cõi được. Đáng tiếc cuộc đời luôn có những bước chuyển ngoặt như thế, từ nhỏ Kim Gia Di luôn cách danh hiệu học sinh giỏi một khoảng khá xa. Năm đó khi thi vào đại học, đã phải liều sống liều chết ôn tập lại nhờ được cộng thêm điểm ưu tiên dân tộc thiểu số mới miễn cưỡng đậu vào một trường đại học xem như không tệ trong thành phố này.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 Như cụ cái gì? Muốn cậu đưa hoa tới hả? Ừ, là khách quen, cô ấy rất thích hoa tắp líp trong tiệm thường xuyên đặt một bó lớn dao sang đó. trương tư ninh bảo Trần Bình Bình đi chọn 20 cành tulip còn mình lấy áo khoác mặc vào. Kim dai di lại hỏi, cậu tự đi đưa sao? Cô nàng chỉ vào hứa dương đang đứng lau cửa kính bên ngoài, cậu ta không rảnh sao mà cậu phải tự đi.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 Trương Tư Ninh đang định đẩy cửa Kim Giai Di đã giữ chặt cánh tay cô lại, cậu nói đưa hoa đến bác lãng hà. Là bác lãng nằm trên đường Trung Hưng sao? Trương Tư Ninh nói, đúng vậy, sao thế? Chương 2, Kim Giai Di nghe xong cười hắc hắc trên gương mặt màu mật ong ngọt ngào hiện lên chút tinh quái, cô nàng xoa xoa tay nói, không phải ngày mai tớ còn có buổi phỏng vấn sao chính là ở bác lãng? Vốn định chiều nay đến đó nghiên cứu địa hình trước à, mà khách hàng kia của cậu làm công việc gì ở bác lãng thế?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 Chỗ này là CBD, Central Business District tập trung rất nhiều thành phần tri thức tinh anh tuy cửa hàng hoa mới mở cửa kinh doanh không lâu, nhưng đại danh của vệ cẩm nguyên cũng thường được nghe mọi người nhắc đến tổng kết lại chính là người đứng đầu của tầng lớp dẫn đầu. Vậy cậu có biết hiện giờ anh ta đang độc thân không? Là đã ly hôn, trương tư ninh sửa lại cho đúng tớ nghe nói vợ trước của anh ta là người Pháp. Kim dai Di trợn mắt ly hôn chính là độc thân.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 Đúng rồi, tiền thiệu về nước rồi đó, hôm kia Vương chân chân gọi điện thoại nói cho tớ biết, vừa nói vừa mỉa mai, con nhỏ đó cả nửa năm chẳng thèm gọi điện cho tớ một lần còn nói cô ta có hỏi thăm cậu đó, nói là cuối năm nay tính tổ chức một buổi họp lớp đã lâu rồi mọi người không gặp nhau nên muốn tụ họp một lần. Từ từ chuyện cậu trở lại đây, tớ có thể nói cho cô ta biết không? Vì lúc trước Trương Tư Ninh dặn do tạm thời đừng nói cho ai biết việc cô trở lại nên Kim Giai Di vẫn không nói với người khác.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 trương tư Ninh chẳng chút hứng thú nào với mấy chuyện này, chỉ dặn Kim Giai Di trăm ngàn lần đừng có bán đứng cô. Cô thật sự sợ cái loại mặt dày hơn tường thành, lại cố chấp đến mức khiến người ta muốn hộp máu như tiền thiểu. Kim Giai Di trợn mắt liếc cô một cái tiếp tục kích thích thật ra tớ cảm thấy cậu và hắn cũng có duyên đấy chứ. Cậu xem, cậu vừa trở lại đây mấy tháng hắn cũng quay về theo, đây đúng là duyên phận mà.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 Đến tận lúc này vẫn chưa ngừng lại, trên đường có không ít tuyết động, nghe tiếng động bên ngoài thì hình như nhân viên vệ sinh môi trường đã sớm bắt tay vào thu dọn tuyết. Ngoài cửa Trần Bình Bình và Hứa Dương đứng cạnh nhau, chiều cao của hai người cách biệt không quá lớn đều tầm khoảng một m bảy trên tóc trên vai đều bám tuyết. Lạnh lắm phải không, đã ăn sáng chưa? Trương Tư Ninh vừa nghiêng người nhường chỗ cho hai người bước vào vừa hỏi. Tính tình cô rất tốt bình thường lúc nào nói chuyện cũng dịu dàng nên sau hai tuần làm chung Trần Bình Bình và Hứa Dương đã không còn rè rặt như lúc đầu nữa. Trần Bình Bình cỏ cọ chân vào tấm thảm ở trước cửa, sau đó trả lời ăn rồi ạ chị Thư Ninh chỗ em ở có một cửa hàng bán đồ ăn sáng mở cửa khá sớm. Hứa Dương cũng gật đầu tỏ vẻ đã giải quyết bữa sáng rồi. Vậy hai đứa ngồi ghế sofa nghỉ ngơi, uống chút nước nóng cho ấm người trước đi, chắc xe cũng sắp tới rồi, chị lên lầu lấy ít đồ.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 Lúc đó, Trương Tư Ninh đang thảo luận với Trần Bình Bình và hứa Dương xem nên đặt mấy chậu quýt vừa nhập về sáng nay vào chỗ nào trong tiệm cho đẹp mắt. Nghe tiếng chuông cửa vang lên, lại nhìn thấy dáng vẻ mất hết tinh thần của bản thân, Trương Tư Ninh hiểu ngay ra buổi phỏng vấn ở Bác Lãng hôm nay không có kết quả tốt rồi. Quả nhiên, hai người vừa ngồi xuống, Kim Giai Di bắt đầu tuôn trào thật quá đáng, đúng là quá đáng mà.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 cùng lắm ba ngày thôi để ông bà cụ nhà tớ bình tĩnh lại đã năn nỉ cậu đó cho tớ ngủ nhờ ghế sofa là được trương từ ninh thoáng chốc cầm nín cái này đúng là nói gió thành bão chở mặt thần tốc mà thì ra đây mới là mục đích cuối cùng nhưng mà đã nói đến nước này rồi cô còn có thể từ chối được sao sau khi ăn cơm chưa xong kim giai di liền đi ra ngoài nói là muốn đánh giết thẳng đến cơ quan anh họ đòi tiền hai cây thuốc lá và đền bù cả tổn hao tinh thần nhân tiện mua hai bộ đồ lót để tắm rửa Trương Từ Ninh sớm đã quen với tính cách của bạn mình, tính khí đến cũng nhanh mà đi cũng lẻ, mấy giây trước còn sôi sục căm phẫn thấy mất hết mặt mũi vứt sạch xuống sông, bây giờ lại dương nhanh mua vuốt đi tìm người tính sổ, điển hình của nói gió thành mưa. Nhưng mà tính cách của cô vốn mẫn cảm hơn so với người bình thường nên rất thích giao tiếp với những người thoải mái, thẳng thắn như Kim Gia Di, đỡ phải lo nghĩ suy đoán nhiều.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 trương tư ninh đi ra xuyên qua cửa kính cô thấy một người đàn ông đang cầm ô vẻ mặt cung kính đứng bên ngoài không tiến vào trong đồng thời cũng thấy một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền đậu bên lề đường nhìn chân trái của người trước mặt ưng cô đã hiểu Vệ cầm huyên trống gậy nhìn cô gái vẫn xinh đẹp như hoa trước mặt nét mặt anh giãn ra xin chào anh nói bó giúp tôi một bó diên vĩ cảm ơn trương tư ninh mỉm cười vẫn giống lần trước ạ ưng vẫn như lần trước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 Bó hoa diên vĩ xong, vệ cầm huyên nhận lấy rồi chỉ tay vào chậu cắt cánh bên kia nói, tôi muốn mua cả chậu hoa kia nữa. trương tư ninh hơi tiếc nuối lắc đầu từ chối, chậu hoa đó trên đường vận chuyển gặp nhiều sóc này, anh có mua về trồng cũng không sống được nếu thật sự thích thì nửa tháng sau anh quay lại được không? Cô cảm thấy mình là một người kinh doanh rất có lương tâm, hết sức thật thà.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 Buổi chiều Kim Giai Di gọi điện đến nói vừa mới gặp tiền thiệu ở trên đường, đối phương chủ động chào hỏi cô nàng còn để lại số điện thoại, giọng điệu cô nàng kích động hưng phấn như thể nhặt được tiền. Từ từ tiền thiệu vẫn rất đẹp trai, so với trước kia còn dễ nhìn hơn, lái một chiếc Ferrari, hào nhoáng lắm, hắn còn nhận ra tớ đấy. Thật là không ngờ, hắn còn nhận ra tớ, chuyện đó vinh dự lắm sao. Trường tư Ninh hỏi một câu Kim Giai Di nghẹn họng, cảm xúc đang mãnh liệt dâng trào thoát cái tụt sốc không phanh. Trương tư ninh lại hỏi, cậu còn chuyện gì khác không? Kim dai gì ngẫm nghĩ thấy hình như cũng không còn chuyện gì nữa nên nói không có, sau đó trương tư ninh liền nói, dai dai, trong tiệm có chút việc tớ quốc máy trước đây. Tuy rằng giọng nói vẫn mềm mại dịu dàng như trước nhưng kim dai gì có thể nhận ra cô bạn mình đang mất kiên nhẫn, tâm hồn bé nhỏ của cô nàng bị tổn thương, thật là nhớ em gái mềm mại thừa mới quen khi vào đại học quá đi.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 Ông thấy sắc mặt vệ cẩm huyên trắng bệch khác thường, gọi thế nào cũng không phản ứng thì vô cùng lo lắng tay chân luống cuống không biết nên làm gì còn quay sang hỏi Trương Tư Ninh phải làm sao bây giờ. Trương Tư Ninh cũng quính quáng, vừa nghĩ hôm nay thật suối quẩy vừa gọi 120, lúc đợi xe cứu thương đến cô còn lo lắng không biết mình có bị liên lụy gì không, dù sao thân phận của vệ cẩm huyên cũng không tầm thường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 Trương Tư Ninh ở bên cạnh bổ sung thêm chuyện trước khi mất ý thức sắc mặt anh trắng bịch sau đó hỏi bác sĩ bệnh của vệ cầm nguyên có nghiêm trọng lắm không. Bác sĩ nói bây giờ chưa có kết luận, phải làm thêm các kiểm tra khác mới biết được. Lúc này lại có một y tá đi ra cầm theo mấy loại giấy tờ bảo người nhà đi đóng viện phí. Trương Tư Ninh thấy tài xế của vệ cầm nguyên lại tiếp tục gọi điện thoại, biết là không thể trông mong gì cô thở dài cầm lấy giấy tờ rồi đi nộp viện phí.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 Sau đó, không tiếp tục đề tài này nữa mà trở về chủ đề chính hướng dẫn Lão Trịnh cách chăm sóc hoa cắt cánh, khi nào tưới nước, khi nào cắt tỉa cành, cách bón phân cho hoa, dặn dò rất chi tiết. Lão Trịnh còn cẩn thận lấy giấy bút ra ghi lại từng chữ, vô cùng nghiêm túc, ai không biết còn cho rằng Trương Tư Ninh đang trao đổi chuyện gì quan trọng lắm đây. À, đúng rồi, xin nhận lấy cái này.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 Và lại cái tên tiền thiệu đó cũng không phải xài lang hổ báo gì, bây giờ là thời đại nào rồi cậu không thích hắn thì ai có thể ép buộc cậu ở cùng một chỗ với hắn được chứ. Hơn nữa, không khéo bây giờ người ta còn chướng mắt cậu ấy chứ, đừng có như con đà điểu cứ nghĩ vùi đầu xuống cát là mọi chuyện sẽ êm đẹp. Được rồi, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Trương Tư Ninh cũng phải đồng ý những gì Kim Giai Di nói khá có lý.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 Cô tốt nghiệp xong liền trở về quê, sau 3 năm lại trở lại, cho dù lý do có chính đáng cũng sẽ có người suy diễn lung tung, hơn nữa trước mắt cô thật sự không muốn thảo luận chuyện này với người khác cho nên có thể tránh được đến lúc nào cứ tránh, sau này nếu thật sự không may gặp phải thì đành phải xem như mình xui xẻo mà thôi. Đó là lựa chọn giữa chủ động và bị động trong tình huống này, dĩ nhiên Trương Tư Ninh sẽ lựa chọn bị động, đà điều thì đà điều có sao đâu.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 Dù sao nhìn cô vẫn còn khá nhỏ, nếu không có sự giúp đỡ của gia đình thì sao có thể mở một cửa hàng hoa như thế này được Đơn giản mà nói, trong mắt Vệ Cẩm huyên Trương Tư Ninh chính là một NEET điển hình NEET là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh, Not in Education, Employment or Training, không học hành, không việc làm, không đào tạo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 Lúc bệnh tật là khoảng khắc con người ta yếu đuối nhất, nhận được điện thoại, Trương Tư Ninh cảm thấy trong lòng ấm áp liền nói cô không đến phòng khám mà đã trực tiếp tới bệnh viện, nói với cô ấy không có vấn đề gì lớn, truyền dịch xong sẽ về không cần đến đây. Vừa quốc điện thoại, Trương Tư Ninh còn chưa kịp cảm thán trong lòng một tiếng nhân viên tốt, đã nghe bên cạnh truyền tới giọng nói đầy kinh ngạc Tư Ninh.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 Trong thoáng chốc tiền tiểu đã bước nhanh đến, anh ta mặc một bộ âu phục màu xám thẳng thớm, dày da sáng bóng, tóc vuốt keo vào nếp, trên sống mũi là cặp kính gọng vàng, vẻ mặt cân đối anh Tuấn, dáng người cao lớn vạm vỡ toàn thân đều thoát ra hơi thở tinh anh, đi giữa đám đông nhất định là nổi bật nhất. Thật đúng như Kim Giai Di nói, so với thời đại học thì bây giờ người này chín chắn hơn nhiều, rất có sức cuốn hút. trương Tư Ninh cảm thấy rất bức bối, nhưng vẻ mặt vẫn tự nhiên hào phóng, đã lâu không gặp.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 Tiền thiểu cũng không thể hiểu được tâm trạng của mình lúc này, vui mừng hạnh phúc kèm theo chút mất mát. Những năm tháng thanh xuân ngây ngô, anh ta đuổi theo còn cô mãi chạy trốn, cứ như thế đến tận sau này, ngay cả tiền thiệu cũng không rõ bản thân cố chấp với cô như vậy là vì không được đáp lại tình cảm đó hay bởi vì yêu cô quá sâu đậm. Ở nước ngoài 3 năm, anh ta đã thay đổi 7-8 người bạn gái, khi ở bên những người con gái đó, anh ta cũng vui vẻ hạnh phúc.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 Đây là chuyện chính đáng, dĩ nhiên Trương Tư Ninh gật đầu đồng ý, chờ hứa Dương đi rồi, Trần Bình Bình liền nói, nhanh quá, không đầy nửa tháng nữa là qua năm mới rồi. Đúng vậy, nhanh thật cô trở lại Vũ Lăng cũng đã hơn nửa năm rồi. Lễ mừng năm mới năm nay, cô chỉ có một mình đơn độc nghĩ đến lại thấy buồn. Buổi tối trước khi đi ngủ, cô nhận được tin nhắn của Thiền Thiệu hỏi cô đang làm gì. trương Tư Ninh không muốn trả lời Nhưng cô sợ nếu không nhận được tin nhắn đáp lại Người này sẽ lập tức chạy tới gõ cửa nhà cô trước khi người này cũng đã từng làm như vậy Nửa đêm nửa hôm chạy đến dưới sân ký thúc xá nữ hò hét tên cô Lúc đó khỏi phải nói cô mất mặt đến mức nào gì ông Nghĩ đến chuyện trước đây trương Tư Ninh mất kiên nhẫn trả lời Ngủ đừng làm phiền tôi Sau đó truyền điện thoại sang chế độ im lặng rồi nhét luôn xuống dưới gối đầu chương 7 Sáng hôm sau thức dậy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 hơn tám giờ tối vệ cẩm huyên đến cửa hàng hoa anh vừa đẩy cửa bước vào thì thấy trương tư ninh đang ngồi trên sofa uống gì đó trên bàn đặt một cái nồi đất còn có bếp điện từ đến gần hơn một chút có thể người thấy mùi thơm của gạo anh tới rồi trương tư ninh đặt bát xuống đứng lên mời anh đến ghế ngồi vệ cẩm huyên chống gậy đi tới ánh mắt lướt qua thấy trong nồi đất đầy cháo táo đỏ sao giờ mới ăn tối vốn định không ăn tối nhưng sau đó đói bụng nên nấu cháo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 Chậu men cloisonne, chậu sứ được vẽ men nhiều màu, đổ men màu vào các ô trang trí. Hiện tại cũng đã 9 giờ tối, Trương Tư Ninh rất muốn hỏi vệ cẩm huyên trễ thế này anh đến bệnh viện vẫn có thể vào được sao. Trước kia khi bà nội cô nằm viện, bệnh viện có giới hạn thời gian thăm bệnh qua 9 giờ bảo vệ sẽ khóa cổng chính lại. Cả người ngoài lẫn người bên trong đều không thể ra vào chỉ giải quyết một hai lần cho những trường hợp đặc biệt còn lại đều không được. Tuy nhiên, với thân phận của vệ cẩm huyên có lẽ có đặc quyền riêng. đến ngày lễ tình nhân, trương tư ninh bận tối cả mặt mũi. lúc này cô hết sức hối hận vì đã không nghe lời khuyên của bà chủ siêu thị bên cạnh thuyền thêm mấy người làm việc bán thời gian. cả một ngày cô hết lái xe, giao hoa, giao hoa rồi lái xe, đợi đến khi giao xong bó hoa cuối cùng trở lại trong tiệm trương tư ninh ngã ảo xuống ghế sofa không muốn động đậy chút nào nữa.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 Carrefour, tập đoàn siêu thị lớn thứ hai thế giới của Pháp. Sau khi từ siêu thị về, đậu xe trong gara xong, Trương Tư Ninh trực tiếp sử dụng thang máy phía ngoài lên nhà chứ không đi từ cửa tiệm nữa. Tầng 2 có 3 phòng, Trương Tư Ninh ở một phòng, một phòng dành làm thư phòng, một phòng làm phòng sinh hoạt chung, trong phòng sinh hoạt có đặt một cây đàn dương cầm, một cây đàn tranh còn có giá vẽ, màu nước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 Cô không giải thích gì, chỉ nói anh chờ một chút tôi xuống mở cửa. Sau đó cốp máy thấy nước trong nồi còn chưa sôi, có lẽ phải hầm một lúc nữa sườn mới nhừ được nên cô để đó, lấy chìa khóa từ cầu thang nhỏ đi xuống tầng dưới, bật đèn, mở cửa vệ cẩm huyên đã đứng trước tiệm. Trường tư ninh nghiêng người qua cho anh vào, rồi giải thích tủ lạnh trong nhà không còn gì tự nhiên lại muốn ăn lẩu nên vừa rồi đóng cửa đi siêu thị, đang hầm sườn thì anh gọi.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 Vệ cầm huyên rất lão luyện, sao mà không nhìn ra được cô bé này chỉ giả bộ khách khí thế thôi, trong bụng anh cười thầm nhưng cũng không thể hiện gì ra mặt, chỉ vừa an ủi nói, đã rất nhanh rồi. Lúc tính tiền, Trương Tư Ninh chiết khấu 8%, còn tặng thêm 20 cành mân côi, nói là quà sinh nhật cho em gái anh. Sau khi tiễn vệ cầm huyên, khóa kỹ cửa tiệm thu dọn bát đũa trên bàn xong, Trương Tư Ninh ngẫm nghĩ, lúc này cũng đã hơn 10 giờ đêm mới đi sinh nhật em gái, nghĩ sao cũng thấy kỳ lạ.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 À, vì không muốn có người quấy rầy nên mới tắt máy. trương tư ninh nghiêng đầu nhìn anh, hôm qua tôi gửi tin nhắn chúc Tết, anh có nhận được không? Thấy anh gật đầu, cô vừa bất mãn, vậy sao anh không trả lời tin nhắn? Vệ cẩm huyên có chút bất đắc dĩ, sáng nay tôi mới thấy tin nhắn của em, lúc gọi điện trả lời thì em lại tắt máy. trương tư ninh bĩu môi, hư một tiếng, vệ cẩm huyên thấy cô chu miệng, mỉm cười rỗ rành, giận sao? Tôi mời em ăn cơm nhận lỗi được không?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 Vốn dĩ trời sinh dáng người vệ cầm huyên là móc treo đồ, vai rộng chân dài thắt lưng hẹp trên người không có chỗ nào mất cân đối, mặc cái gì cũng rất đẹp mắt dù là áo khoác ngoài màu đen bảo thủ hay áo len cashmere đơn điệu cũng đều có thể thoát ra phong cách đặc biệt. Cashmere là chất liệu rất đặc biệt, nó cũng là một loại sợi tự nhiên hiếm nhất trên thế giới. Thuật ngữ cashmere liên quan đến các loại trang phục làm từ chất liệu này. trương tư ninh lại chạy ra hỏi.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 Sau khi ăn xong, Trương Tư Ninh rửa chén bát, thấy anh ngồi oải tựa lưng vào ghế, biết chắc là do ăn quá no, cô có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, cười hì hì hỏi "Có muốn ăn thêm chút hoành thánh không ạ?" Biết cô đang trêu mình, Vệ Cẩm Huyên bất đắc dĩ, "Để buổi tối ăn đi." Xem như anh cũng đã liều cái mạng già, nói được thì làm được giúp cô giải quyết đồ ăn dư, lúc này thật sự là hết khả năng chống đỡ rồi. Trương Tư Ninh giả vừa mất hứng, "Buổi tối còn muốn ăn cơ mà." Vệ cầm huyên đáp đúng vậy, không chào đón sao. Cái người này, sao mà trong ngoài hoàn toàn không đồng nhất vậy nè, sự cao ngạo lạnh lùng lúc mới quen đâu mất rồi. Nhớ đến hôm đó, anh ra vẻ chiếu cô lắm mới nhận danh thiếp của cô quả nhiên là khác xa một trời một vực mà. Dọn dẹp phòng bếp xong, Trương Tư Ninh muốn đi ngủ một lát sáng sớm đã chạy xe tới lui cả đoạn đường dài như vậy nên giờ có chút mệt mỏi. Vệ cẩm huyên bảo cô cứ thoải mái, anh vào thư phòng đọc sách.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 ha ha để xem sau này mẹ tớ còn cười nhạo được nữa không hừ hừ chuyện gì đây hờ trời tết mà cũng có công ty thuyền người sao cô tò mò đúng vậy ngay trong dịp tết giám đốc điều hành công ty đặc biệt cho tớ một công việc he he trương tư ninh chịu không nổi dáng vẻ đắc ý kia của cô nàng bèn liếc mắt một cái nói tiếng người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 Trương Tư Ninh bất đắc dĩ, đành tắt bếp cầm chìa khóa xe đi đến nơi hẹn, dù sao cô cũng rất tò ngò về người đàn ông đã cướp được trái tim sắt đá của em gái nhỏ nhà cô. Kim Đình cách cửa hàng Trương Tư Ninh không xa, lái xe khoảng 20 phút là tới. Vừa đậu xe xong lại nhận được điện thoại của Kim Gia Di, Trương Tư Ninh nói đến rồi, Kim Gia Di ở đầu bên kia vô cùng thục nữ nói số phòng bảo cô tự mình đi lên, giọng nói thùy mị dịu dàng, khiến người ta nổi hết da gà.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 Diêm hoa không cam lòng bị ngó lơ, xích người lại gần hơn vô cùng thành thạo, rỗi tay đặt trên lưng ghế sofa phía sau Trương Tư Ninh, tư tư, trò chơi này có hay không? Vừa nói vừa cúi đầu kề sát vào tai cô, Trương Tư Ninh có chút tức giận cô cũng không phải đem đi bán, người này thật quá phận. Liền nhích người đứng dậy khỏi ghế sofa, hướng về phía cô nàng Kim Giai Di đang dồn hết tâm trí lắng nghe Lương Bân hát nói tớ đi rửa tay. Sau đó đi ra khỏi phòng.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 Nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng của cô, vệ cầm huyên vừa phát hờn vừa buồn cười, cô thật vô tư mà có biết hay không một câu, giá nội bộ của cô anh sẽ kiêm ít nhất 10 vạn tệ Nhưng rất hiếm khi anh chẳng chút tức giận, nhưng cũng không cách nào phá bỏ nguyên tắc của mình được, nên khá áy náy nói, xin lỗi tư ninh em không phải là nhân viên của bác lãng nên không thể áp dụng giá nội bộ được. Quả nhiên.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 Thôi quên đi, Trương Tư Ninh nhún vai, cũng không quá thất vọng, thấy anh đã ăn xong, cô đứng lên chuẩn bị thu dọn bát đĩa. Vệ Cẩm huyên cảm thấy Trương Tư Ninh đúng là một cô bé kỳ lạ, nếu là người khác cho dù không nói gì nhưng chắc chắn gương mặt sẽ lộ ra vẻ mất hứng, nhưng cô không như vậy. Dường như cái người vừa bị từ chối lạnh lùng không phải là cô. Xem ra cô thật sự không hy vọng gì dù lúc nãy đã cười giảng rỡ đến thế.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 trương tư ninh rất quan tâm cô bé tự sát ở bên kia cô còn chưa muốn về nên nói với vệ cẩm huyên chút nữa đi ạ tôi muốn xem có cứu được cô bé đó không rồi thồn thức thở dài vẫn còn là học sinh đó vệ cẩm huyên hết cách với cô cũng không thể cứng rắn buộc cô về được trương tư ninh đoán có lẽ còn phải đợi thêm một lúc liền đứng dậy nói tôi ra ngoài mua chút đồ ăn anh có đói bụng khát nước không vệ cẩm huyên nói mua cho tôi chai nước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 Vệ Cẩm Huyên thấy nhiều đồ như vậy, không nói nên lời em tính ngây ngốc ở đây bao lâu vậy. Bánh mì Rosy Amor, với lớp vỏ ngoài giòn, nhân thịt bò hoặc thịt cừu kẹp cùng rau thơm và thêm gia vị ướp rất mềm còn được gọi là hamburger Trung Quốc. Lẩu cay, xiên cay, mà lạt xuyến còn gọi là xuyến xuyến hương, là một món ăn cay nóng, gồm có các xiên thịt thịt gà thịt heo, nấm, rau và gia vị thả vào nước dùng có đinh hương, sa nhân quế.